Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tới nay, mời quý vị theo dõi chiếu tiểu truyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhàm văn Nguyễn Xuân Cánh. Trần Vệ Tông lên ngôi, đăng quân đánh chim thành, bị sa đều trận phục kích của quân chế Bồng Ga, trúng tên đọc tử trận. Thượng Hoàng Trần Vệ Tông lại phải gánh giác diệt non song, triều đình chia dây cánh rõ rệt, nghệ hoàng với chính sách nhân tử của ông. không thể làm thay đổi tình hình tiêu đình ngay một tối đen. Sau bao năm lao tâm khổ trí chăm lo cho sơn hà, thưởng hoang trồng nghệ đông băng hà vào tuổi 74, để lại đất nước đang trong thời kỳ đen tối, mông âm mưu đang chực chờ bùng phát. Bây giờ mời quý vị theo dõi diễn biến trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khi Du án trở thành kim trọng, Thái sư đã chuyển nó từ tay Hồ Huynh Trừng sang tay Hồ Háng Thương thủ lý. Lại bổ dụng Nguyên Cẩn làm trợ thủ. Hồ Háng Thương, con út của Hồ Quý Ly còn trẻ tuổi, đã được bổ nhiệm làm chức đô hộ phủ, quản lĩnh công việc ở kinh đô Thăng Long. Háng Thương bảo với thuộc hạ: "Này, vụ án này cần phải thi hành cho uy nghiêm đấy nha." Hán Thương Sai Nguyễn Cẩn chuẩn bị bãi hành quyết, nghi tại khu Tháp Báo Thiên. Năm Bính Thân, năm 1058, Dù Lý Thánh Tông cho làm chùa Sùng Khánh Báo Thiên, phát một dạng hai nghìn cân đồng để đúc chung lớn, lại cho xây tháp đại thắng tư thiên mười hai tầng, cao dài chục trượng, đời vẫn nói an đam tứ khí, bốn công trình lớn ở Đại Việt, thì Tháp Báo Thiên là một. Vinh Giang vẫn dùng tên Báo Thiên để gọi những gì đằm chung quanh ngôi bảo tháp. Ta có chùa Báo Thiên, chợ Báo Thiên, phường Báo Thiên. Tất cả tháp, chùa, chợ đều quay mặt về hướng đông nhìn ra chiếc hồ lớn màu xanh biếc, tên gọi hồ Lục Thủy, đến thời Lê mới đổi tên là hồ Hoàng Kiếm. Có nhiều người còn gọi tên hồ cũng là hồ Báo Thiên. Trước mặt cây tháp, một bãi cỏ rộng trải dài đến sát mép hồ. bên kia hồ là những rụng dâu xanh ngắt trải dài đến tận bờ sông cái. Thời Trần, tháp Báo Thiên là một tụ điểm lớn của kinh đô Thăng Long. Ngày Tết và tháng Giêng, hội chùa Báo Thiên là một lễ hội tưng bừng bậc nhất kinh kỳ. Ngày trầm mùng 1, khách đến lễ chùa cũng đông. Rồi còn chợ nữa, vào những ngày phim, nhân dân tứ xứ đổ về đây trao đổi buôn bán. Thời xưa Bãi chợ cũng là nơi xử chém, chém bê đầu giữa chợ. Sở dĩ nhân dân ta có câu nói cửa miệng như thế chính là vì lý do trên. Xưa kia chưa có phương tiện truyền thông, chợ chính là nơi thông tin. Người thì xem xử trảm, người thì nhìn thấy hàng cọc bê đầu được cắm bên cạnh chợ, người ta sẽ đem chuyện điều mắt thấy tai nghe kể đi dân làng. Một đồng 10, 10 đồng trăm chợ chính là tờ báo miệng thời cổ. Bảy hành quyết được dựng nên ngay cạnh chợ Báo Thiên, phía trước tháp, cạnh hồ Lục Thủy. Kỳ đài được dựng bằng gỗ cao hơn mặt đất chừng một trượng, sau kỳ đài cắm cờ ngũ hành xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Trên kỳ đài có bàn và ghế để các quan ngồi. Dưới kỳ đài, quân lính mặc quần áo đen, đẹp đỏ, xếp hàng nghi thẳng. Bình khí tuốt trần, sáng loạt. Nhân dân đi chợ trong thế kỳ đài, đều biết hôm nay có vụ xử quyết lớn. Người ta vội giả mua bán rồi kéo nhau đến mua đông nghịch của anh bãi hành quyết. Từ sáng sớm, đính là đóng cọc, căng dây tạo thành một dòng tròn lớn chừng dài mẫu ruộng. Nhân dân đều mặc đồ đen và đồ nâu, vì vẫn chưa mãn tan đức thượng hoàng nghệ tông. Bãi pháp trường sầm tối một màu đen kịch. lại thêm lũ quạ làm tổ trên những cây gạo cao, hoặc làm tổ ở tầng tinh cùng của tòa bảo tháp nước trời, đột nhiên bay ra, liền vòng tròn trên trời cao, vừa bay vừa kêu ồn mã. Có thể lũ quạ tiên cảm thấy mùi xác chết, có thể bằng phản xạ, lũ quạ té người tụ họp vòng tròn, chúng biết sắp có hành hình. Dưới đất màu đen trên trời cũng lại có những cánh chim màu đen bay liền, tiếng quạ kêu hình ảnh quả lượng dòng cũng là một cách báo hiệu để gọi thêm người đến dự. Vào giờ Tị, cổng thành phía nam mở, hai hàng lính quần áo đỏ, giáp giáo roi kim bước ra, sau đó đến con voi khổng lồ, trên mình voi, quan đô hộ phủ Hồ Hán Thương mặc áo lấm đen ngồi chiếm đệ, Diêm quản thượng ngồi sau tai voi, mặc áo đỏ quần đen, tay cầm cây đồng sắc, miệng hô những tiếng lạ tai. để điều khiển con vật khổng lồ. Chiếc lọng che nắng đen sì dong đưa theo nhịp đi của roi. Những chiếc tua đen quanh mép lọng uốn éo quằn quại như những bàn tay màu đen đang vẫy, đang múa. Tiếp theo là hai hàng lính áo đỏ rồi đến trống cái dài chim lớn, tiếng tùng tùng trầm trầm và tiếng vi ly ngân nga trên đĩ. Cuối cùng bốn chiếc xe bò kéo chở bốn chiếc cuối lớn, đống gông, bốn người tử tù, đem ra pháp trường và một lũ tù dây. Hôm nay là một cuộc xử lớn gồm nhiều vụ án, vụ đầu tiên, vụ tiền giấy, vừa qua nhằm du xuống chiếu ban hành tiền giấy thêm bảo hộ sao để dùng thay cho tiền đúc bằng đồng. Những cuộc chiến tranh với chim thành và những cuộc nổi loạn của nông dân miền biên nổ ra khắp nơi. đã làm quốc khố trống rỗng. Hơn nữa, việc hai mỏ đồng cũng bị giảm sút, vì thổ phỉ nổi lên ở vùng rừng núi nên không có đồng đúc tiền. Quang Thái sư Quý Ly để cứu vãn tình thế, đã ra lệnh cho Dương Nhữ Chu định thể lệ phát hành tiền mới, đó là những tờ giấy tốt và cứng, trên giấy vẽ hình dư sao. Loại 10 đồng giá rau trong Loại ba mươi đồng dễ sóng nước, loại một tiền dễ đắm mây, loại hai tiền dễ con rùa, loại ba tiền dễ con lân, loại năm tiền dễ con phượng, loại một quang dễ con rồng. Rồi ra lệnh đổi tiền, một quang tiền đồng, đổi lấy một quang hai tiền giấy. Lại băng bố kèm theo lệnh xử phạt, ai làm dí bạc giả, phải xử tội chết. nhưng dân ai còn càn trữ tiền đồng hoặc tiêu tiền đồng đều phải xử như tội làm bạc giả. Triều thần và dân chúng xì xào phản đối, chỉ xì xào thôi chứ chưa có ý kiến nào phản đối thực sự. Người ta chỉ phản đối bằng cách tiêu cực, nhà nghèo chẳng cần nói gì, vì lấy đâu ra tiền, còn giàu giàu, nhiều người ban đêm lén đúc chung hàng chum tiền đồng. Đô hộ phủ Thăng Long mới rồi đã bắt được hai tên giang nhân làm giấy bạc giả. Hình quan tra khảo chúng khai ra tên nữ cái. Đến khám nhà nữ cái nó đã, đã trốn mất. Hồ Nguyên Trừng cho điều tra, biết nữ cái đang ở lầu Tam Giang. Đó là nơi có những toán cướp nổi lên. Nguyên Trừng muốn bắt toàn bộ dây phản loạn ấy, nhưng Quý Ly lắc đầu. ăn lục phải nghiêm và hiểu quá ngay từ đầu, không cầu toàn, cần gì tiếng khen của một chữ nhân, cốt là hiểu quá. Họ nhà Trần để đất khúc này xóc xét lâu rồi, lúc này cần thiết nhất phải chỉnh cho nó ngay thẳng lại. Hai tên nho sinh làm bạc giả bị trói vào hai chiếc cột, viên quan truyền lệnh đọc lại từ chiếu chỉ tìm giấy, bố cáo cho mọi người nghe. Tiếp sau đó tuyên đọc tội trạng của chúng quan truyền lệnh lui ra, chiến trống nổi lên, pháp trường im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng chiêm trống dục dã rền rĩ, đạo phủ khai đao, gia đình những kẻ bị nạn khóc trống lên, lập tức lính ùa đến tóm lấy những kẻ khóc, giảm giờ mồm họ. Bắt đầu vũ trọng án thứ hai, ai cũng biết rõ đó là vụ Nguyên Nguyên tư thông với nhà Minh. Diêm quan truyền lệnh Cầm chiếc loa ra tuyên đọc tờ vụ của nhàm vui về tội trạng của huyên và giận. Đúng lúc đó, một tiếng hí trung chuyển từ sau kỳ đài bổng gian lên. Tiếng hí từng hồi dài trầm trầm giúp căm giận dành đứt nở. Đó là tiếng con dôi thánh dịch của Hồ Hán Thương gửi từ cửa Nam đi ra Pháp Trường. Con dôi bị xích vào cây mưỡng cổ thủ phía sau kỳ đài. Lúc này, con thánh dịch. căn vươn dời lên trời chợ kêu rắm. Người quấn tượng sợ hết hồn vì chuyện phá rối bất ngờ của con voi, nó lồm lộm đi lại, đôi mắt quất lên chận giữ, chiếc di xuất sắc rủng rẻn. Người quấn tượng phải dỗi dàng cúi ghe con thánh vật, giống dọi ưa dỗ dành, ông dỗi hát bài hát dỗ voi, hát rằng: "Ơ con voi rừng Ơi con giói ngoan, nước mắt ròng ròng, cái dời ố rũ, giận tai lên mà nghe ta hát. Dương dời lên mà đón nhành quá. Còn xui róc trách thương cho ngươi, còn chim bắt cô trôi cột khám thiết thương cho ngươi. Thèm gì cái chuông đeo cổ, thèm gì cái vành giói đỏ. Phất phơ những lá cờ vàng, thèm gì lòng xanh lỏng tiế, tiền hô hậu ủng nghênh ngang. Nghe tiếng hát của người quản tượng, con dơi dư diệu đi, nhưng im tiếng hát nó lại bực dọc lòng lộn. Người quản tượng cúng quích chẳng biết làm thế nào, còn con dơi dữ nó vẫn lừ lừ đôi mắt đỏ, ngẩng đầu lên trời dư để tìm kiếm một cái gì. Nước dương cao dời hết thích làn không khí trên giờ múa. Đôi tai thốp dê dẫy như để lắng nghe một âm thanh nào đó mà tai người không nghe thấy. Nó bỗng chồm hai chân trước lên trời, đứng bằng hai chân sau, người quán tượng trên rĩ. "Ơi thánh dược ơi là thánh dược, mày điên mất rồi, mày tìm gì trên trời, mày thấy gì trên tầng cao?" Con dơi đã nhìn thấy Nga thấy một cái gì đó thật, một cái gì đó mà chẳng ai nhận thấy. Lúc này, tiếng hát dỗ dành của người quản tượng cũng trở nên vô ích. Mắt con dơi đã đỏ ngầu, nó hí lên những tiếng hí dài ban trợ, nó giật xích làm cây mưởng rung lên bần bật. Lúc này, người ta đã đổ xu tứ quanh con dật, người Càn Thông con dơi càng hung dữ. Quan đô hộ phủ Hồ Hán Thương cũng lúng túng một lát trước tình thế bất ngờ. Còn tánh dực do những khối buôn voi chim thành bán cho ông Nguyễn Châu Điền. Ông Châu Điền giới y thuật. Bố của quan nội đẳng học sinh Nguyễn Cẩn đem con voi chân thái sư quý ly, quý ly lại cho Hán Thương. Quan đô hộ phủ không ngờ con voi lại bất cam đến thế, bất thần thần Hán Thương chợt nảy ý lạ, ông truyền lệnh. "Bảy đâu, hãy dẫn con voi vào pháp trường." Ngươi quán tượng leo lên cây mưởng, rồi nhảy xuống lưng công dơi dữ, xích sắt được tháo, con dơi hùng hổ sầm sầm đi vào pháp trường, quan trình lệnh cầm loa hô to. Loa loa loa, tất cả mọi người hãy dãn ra, lùi thật xa. Những tên phản quốc Mai Nguyên Nguyên và Mai Nguyên Dận sẽ bị xử tội giối dày. Con dơi mắt đỏ ngầu, xô tới cái cột trói Nguyên Nguyên. Lép dời cuống quanh người kẻ tử tù, nhấu bung cả người lấn cọc rồi giơ lên trời, nguyên nguyên hét to, con dời dập tất cả xuống mặt đất. Người đi xem hãi hùng bưng mặt, tiếp đó con dời lấy chân dẫm nát, biến tất cả thành một đống nhão nhoét đỏ lồm. Nguyên dựng rung linh bần bật, hắn ta u ớ không thành tiếng và tất cả lực sĩ trai giống như nguyên nguyên, dần chúng lãng đi dần, sau lưng họ vẫn còn vang tiếng hí rùng rợn của con dơi say máu. Từ trại dơi ở núi dơi bên bờ sông Tu Lịch, người ta phái tới một đội năm con dơi trận. Năm con dơi đã thuần dưỡng lâu ngày ấy dây chặt lấy con thánh dực, ép buộc nó phải quay về. Con dơi giữ bị giam ở núi dơi 3 ngày. Suốt 3 ngày đêm ấy, người dân Thanh Long đều nghe thấy tiếng gầm rú của con dơi bất cam, nhất là vào văn đêm thanh vắng. Tiếng voi như báo một điểm lạ, tiếng voi thảm thiết trợn người, đá hằn sâu dấu ốc người chân kinh kỳ. Nhắc đến chuyện công voi, người ta lại nhớ đến Nguyên Nguyên, nhớ đến Nguyên Nguyên, người ta lại nhớ đến câu nói của ông ta. "Hỡi này các ông, các ông đừng dối cười, sạo tôi sẽ có những người khác." Những mật tiết giả ở Thanh Long đặm ngồi thở dài. Hỡi <cười> Ông ta là người xác thân thành nhân. Trại Mai nằm ở phía Nam kinh đô Thăng Long, nơi có những thôn đường lớn đi về các phủ trấn lộ phía Nam như phủ Thiên Trường, lộ Thanh Hoa, lộ Diễn Châu, vân vân. Trại Mai ở giữa kinh đồng rộng có một con đường nhỏ dẫn vào. Mùa xuân mới bắt đầu đến quảng trường trẻ, ta đã trông thấy một rừng mai trắng ngát, phớt màu xanh màu của những cây mai chỗ hoa và màu của những mầm lá non. Trại mai là thái ấp của thượng tướng quân Trần Khắc Dân. Ngày nay dân Thăng Long còn nhận ra dấu vết của vùng thái ấp qua các địa danh làng Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Đồng, chợ Mơ, phố Bạch Mai, vân vân. Khi Trần Khắc Dân giết được chế bọn Nga, cứu nguy cho xã tắc, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông liền phong cho ông tước Vũ Tế Quan Nội Hầu. Đất Phong Hầu của ông chính là vùng mơ này. Trước khi thượng tướng đến ở, vùng Nam Thăng Long đã có cây mơ đạt sẵn, thiên hạ đã gọi dân vùng đó là chẻ mơ. Chỗ gọi đất cao mà thượng tướng định xây cất dinh thự, có một lão nông đã ở từ lâu, căn nhà chỉ là chiếc lều cỏ, ông lão làm ruộng thêm nghề chăm vịt. Dân cũng như dân trong vùng, ông chẳng có một vườn mai nhỏ cạnh nhà. Đặc biệt, trước căn hiên của ông cụ có hai cây mai cổ thụ mà dân chẻ mơ chẳng gọi là hai cây mai tổ. Hai cây mai già thuộc loại mai hiếm, cây đã đẹp, quả lại ngon. Thường thường cây mai chỉ sống vài chục năm là giỏi, nhưng nhờ chất đất đặc biệt ở ngôi gò và nhờ sự chăm sóc khéo léo của ông cụ, nên đôi lão mai đã sống trên dưới trăm tuổi mà cành lá vẫn sum suê, tươi tốt. Ông thượng tướng đến thăm đất, ông cụ nói: "Ha, hai cây láu mai này của cụ tôi để lại, bao nhiêu tuổi rồi chẳng rõ, chỉ biết lúc tôi còn bé, chung trồng đã già cỗi như thế này rồi. Được cái già cỗi nhưng vẫn còn tráng kiện, mỗi năm hai cây cũng cho được bốn thùng quả, quả to bằng ngón chân cái, ăn vào ngâm ngâm vị đắng chẳng chua lắm cũng chẳng ngọt lắm." Đặc biệt, hương của nó cứ ngát mãi trong miệng, như chị đậm đà kéo dài. Dân làng vẫn xin giống nó về trồng, vì thế mới gọi là hai cây mai tổ. Ông lạ nói, mắt lâm lanh hãnh diện, thượng tướng cười. Há há há, cụ mới nói tôi đã thấy thèm rồi. Dạ bẩm đức ông, tôi lại học được ở các cụ tô cách làm rượu mai. nhà vẫn có hơn chục cây giò sành chuyên dùng ngâm rượu, chọn những quả mai lành lặn nhất, đẹp mã nhất, không xanh mà cũng không chín, cho vào giò rồi đổ ngập rượu, đậy chặt bằng nút lá chuối khô, chôn sâu dưới đất, càng để lâu càng ngon. Ông lão vào nhà lấy cái thủng ra giường đồng một giò rượu mai, bẩm Tương quân, đây là giò rượu đã chôn 10 năm. Do rượu để chờ khách quý, nếu chưa gặp khách quý, đệ lục sạch chế từ mơ đào lên để uống trước khi dề chầu tiên tổ cho thơm tho mát mẻ đây ạ. Ông lão rót rượu ra chiếc bát, rượu sóng sánh vàng như mật ong, hương mai thơm nức khu vườn. Thượng tướng không đỡ hưởng của quý, cố chối từ. Ông lão bèn nói: "Thượng tướng là quý nhân, người có công giúp trăm họ thoát nạn đau bình." Chính gia đình tôi cũng được nhờ. Tôi có ba người con trai, hai người đi lính chết trận bởi tay quân chim, nay chỉ còn thằng Út lấy vợ làng bên. Từ nay dần chúng không còn sợ quân chim ra quấy rối thằng lòng nữa. Trần Khắc Chân nghe vậy không nở từ chối, ông bưng bát rượu sóng sánh màu hổ phách lên miệng, uống một hơi. Uống xong, suốt ngày hôm ấy trong miệng còn phảng phất hương mai. thượng tướng bèn cho xây nhà bên quả gò cao đó, dẫn đến riêng hai cây lão mai quý báu. Cụ lão nông được thượng tướng tuyển dụng làm người chăm sóc vườn tược trong thái ấp. Trước kia phải bận lo việc mưu sinh, còn bây giờ ông lão tha hồ thỏa thích chăm lo việc làm vườn. Đó là công việc lão hằng mê mẩn, lão mê mẩn nhất hạng cây mai. Cây mai đẹp gì dáng, gì hoa, gì quả, còn gì lá của nó nữa. Có giống mai luồn xòe ra như cây nơm, chẻ con lẫm chẫm với tay cũng bất được quả. Có giống mai cao thanh mảnh, mùa đông cành khô gầy trụi lá, mà qua lại trứ tích ken dày. Cây mai lúc đó trông như một cành khô, nhưng ngàn vạn con bướm trắng xinh xinh nối đuôi bám vào nhau. Hoa mai nói là trắng, nhưng thực ra nhiều màu, có thứ phau như tuyết, có thứ phớt hồng, có thứ màu hoàng yến, có thứ trắng đốm vàng hoặc điểm tia hồng. có thứ màu ngà duyên dáng. Nhưng bao giờ ông lão Mai cũng có thể tự hào về hai lão mai truyền thế của gia đình mình. Mùa đông khi lá mai rụng hết, những nụ mai không biết ẩn nấp từ đâu bỗng đột nhiên đồng loạt chồi lên ở khắp mọi cành, cứ như thể một phép lạ đang mời đón chúng về chen chúc gọi xuân. Khác với loại mai thường, hai lão mai nụ rất to mà hoa cũng rất to. Lúc mạn khai, hoa nở gần to ban công vườn, những con bướm nhỏ trắng tinh khết và mong manh. Quan thượng tướng thường ngồi nơi ngất hàng giờ ở hiên nhà, để ngắm đôi lão mai tỏa trắng làm sáng cả vùng sân. Ông hay lim dim con mắt để tận hưởng mùi thơm thoảng của mai, mùi thơm mà chỉ khi nhắm mắt, định thần ta mới cảm nhận thấy. Ông lão mai sinh thượng tướng cho phép trồng hẳn một giùm mai mới ở phía hữu dinh thất. Cây vân tạ sẽ trồng một vườn cây ăn quả khác, bởi vì mai thuộc loại cây âm hàn ra quả vào mùa đông lạnh, cần phải hài hòa cân đối bằng một vườn cây mùa hạ, những thứ cây thuộc về dương quả. Thượng tướng nghe vậy rất đẹp lòng, cho phép ông già được tùy ý trồng cây. Lão Mai vội vã làm nổi đi tìm giống cây quý ở khắp nơi đem về ươm trồng. Có thứ gieo hạt, có thứ đánh cả cây to về trồng ngay. Có bận ông già đem cả một đoàn thiền vào tận suối dục dùng hương tích, đánh những cây mai lớn mọc hoang ở những thung lũng sâu trong rừng, lấy lạt chằng buộc giữ nguyên những bổng đất to đem xuống thuyền chở về trồng. Đó là những gốc mai đặc biệt có dáng đẹp hoặc quả thơm ngon. Chỉ 3 năm sau, vườn mai của thượng tướng đã nổi danh khắp kinh thành Thăng Long. Những bậc tao nhân mặc khách đều đã ít nhất một lần đến tham dự vườn mai. Hồ Nguyên Trường là người đầu tiên phát hiện ra dừ mai. Lạc vào đó ông như mê mẩn tâm thần, trần khác chân sai gia nhân bày tiệc dưới vườn đãi khách. Rượu đó đành là rượu mai, còn thức nhắm, Nguyên Trường đề nghị cất hết mọi sơn hào hải vị. Ông chỉ xin đem ra toàn những quả mai, quả mai vàng hương tít thoảng ngọt thoảng chua, quả mai xanh xứ lạng nhần nhặn đắng nhưng hương lại nồng nàn, có thứ quả nửa mai nửa đào. lấy giống từ núi cao giấc chế dùng dân quý phương bắc, cán vào miệng nước ưa ra thơm lừng. Cuối cùng là thứ tiểu mai, chín rồi mà quả vẫn xanh rời nhỏ xíu, ăn vào lúc đầu thấy đắng, ngay kẽ sau thành vị ngọt. Đó là bữa tiệc nhớ đời. Nguyên Trường đi đâu cũng nói với mọi người như vậy. Thượng tướng nhân lúc tử hứng đọc bài thơ Giang Mai, nghĩa là cây mai trên sông của Đỗ Phủ. Tháng giạp nhụy mai vừa hé, sang năm mai nở đầy cành. Vẫn biết ý xuân xinh đẹp, rinh lòng lỡ khách buồn tên. Cây và tuyết cùng một sắc, gió trên sông sóng bồng bềnh. Dương cổ nào đâu còn thấy, núi vu cao một màu xanh. Nguyên Trừng khen thú vị, đèn sa chân nhân lấy bút giấy ra vẽ một cây mai trên một mỏm núi. Dây nối một dòng sông, một lá thuyền, từng nhổ hướng về, phóng bút rất nhanh, chỉ một loáng đã xong, cảnh bức tranh đề hai câu thơ. Lạc tới chim bao mai một nhánh, muốn đem tặng bạn khó vô ngừng. Trần Lê dân dịch thơ Trần Nhân Tông. Khẽ chân cười ha hả, ông thích cái ý tặng bạn một nhành mai, cả trong tâm mơ một ý thơ phóng khoáng kỳ thú. như ông nói. Trần hỏi: "Quynh có biết hai câu thơ này của ai không?" Sinh Triệu: "Đó là hai câu cuối trong bài thơ Táo Mai Qua Mai Sớm của ông thiền sư Trần Nhân Tông lúc ngài tu hành trên núi Yên Tử." Từ biết tiệc dưởng ma nhớ đời ấy, nguyên trượng và Khắc Chân luôn luôn đi lại với nhau. Và cũng từ đó, mỗi độ xuân về, quan thượng tướng lại mở tiệc trong vườn mai. đã đặt tên là Tiệc Đại Mai. Mùa xuân năm Giáp Túc, 1394, thời tiết ấm áp, báo hiệu năm ấy sẽ phong quang hòa cốc, nên thượng tướng Khác Vân mở tiệc Đại Mai to hơn mọi năm. Năm ấy sức khỏe thượng hoàng Nghệ tông đã yếu lắm, thượng tướng mời thượng hoàng đến dự tiệc xuân. Nghệ tông đã 74 tuổi, gần đến ngày hội thề, chợt thấy trong người dễ chịu, ông nhận lời đến dự. Dĩ nhiên, quan bệnh chương tức Thái sư Quý Ly phải là khách danh dự số 2. Trại mai treo đèn kết hoa nhộn nhịp đón khách quý, những chiếc đèn lồng bằng gấm đủ màu lóng lẫy được đem treo ở trước sân tinh hai cây lão mai. Nghe quan phấn chấn, tinh thần hơn hẳn mọi ngày. Ngài bảo: "Ta đã ban cho Quốc Vương Bình chương tranh tư phụ, nay cũng ban cho quan thượng tướng tranh nhị hùng để tỏ lòng ưu ái hiện tại của ta." Thai sư là tế phụ của con trai ta, sau này sẽ thay ta bảo ban cho quan gia mọi việc chính sự. Con khanh là bậc tướng giỏi, sau này sẽ là cây cột trụ giữ yên bờ cõi. Thượng tướng quỳ xuống tạ ơn. Ông vua già sẽ lấy hai bức tranh võ tướng, thứ nhất là bức vua Lê Đại Hành phá tống bình chim, thứ hai là bức Trần Bình trọng, tha làm quý nước Nam còn hơn làm chương đất Bắc. Thượng tướng tài năng hai bức tranh rưng rưng nước mắt. Ông khóc vì ông là cháu chắt của vua Lê Đại Hành và của tướng Lê Bình Trọng. Khi phá quân Nguyên, Bình Trọng sa vào tay giặc đã không hàng. Đức vua Trần Nhân Tông đánh giá cao lòng trung liệt đó nên đã ban cho quốc tính. Từ đó dòng họ Lê nhà ông đổi sang họ Trần và tên ông mới thành Trần Khắc Dân. Cái ý ngầm của Nghệ tông đã rành rành, làm sao ông không cảm kích chứ? Ngụy Hoàng nhấp ly rượu mai, cắn quả mai thơm rồi nói: "Tiết đại mai, rừng mai, dầu cả hai cây lão mai của khanh, quả danh bất hư truyền." Rồi ngài sai lấy gấm vàng và bút lớn ra, viết một bức trướng. Ngụy Hoàng vốn tài văn học, nổi tiếng chữ viết bất phàm. Tấm trướng viết như rồng bay phượng múa, gương trung dũng rạng chiếu ngàn. Thố, chi anh hùng liễu danh muôn thở. Nghệ quan quay sang Thái sư Cui Ly nói: "Khanh là người giỏi thơ quốc ngữ, sao nãy không nhân bữa tiệc là một bài thơ tặng thưởng tương?" Thái sư nhấp hớp rượu, ngẫm nghĩ một lát rồi viết một bài thơ trên giấy vân bạc: "Cây mai già, cây mai già, bình ngọc rượu lừng hương." Mối độ xuân qua mai nở chập vườn cây mai già cánh hoa ngọc ngà dồn dã tuyết sương đã lâu rồi sương vẫn lạnh tanh kẻ trượng phu sau phủ chí bình sinh Thế kỷ thứ mười ba, Đại Việt ba lần chiến thắng lễ lần quân nguyên hung bạo. Nhưng ngay sau đó, thế kỷ thứ mười bốn, nhất là nửa sao của nó, Đại Việt trở nên suy yếu, làm hồi cho sự tấn công liên liên của người chinh thẳng phương Nam. Vào thời kỳ đó, có thể nói quân chim ra vào tấn công Đại Việt như đi chợ, muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn rút lúc nào thì rút. Tính từ khi vua nghệ tông dẹp loạn dương nhạc lễ, chiến tranh chim diệt xảy ra mười lần, hầu hết quân diệt bị thua. Sau trận đại bại của quân Việt năm Đinh Tị 1377, khi Chu Duệ Tông đem 12 vạn quân về thành đô bàn, đại quân tan tác, Duệ Tông tử trận, từ đó đại Việt hoàn toàn mất hết nhuệ khí. Quân Việt từ chỗ khinh nhường quân chim đã quay ngược trở lại đến nên sợ hãi quân chim. Còn quân chim từ chỗ nhút nhát sau chiến thắng đã trở thành đội quân thiện chiến gan dạ. Quân chim với sự chỉ huy của thiên tài quân sự chế bằng Nga Đường đem quân ra đánh phá nước ta vào mùa gió nồm nam. Bình thường họ đánh phá cướp bóc các tỉnh miền Trung, Thanh, Đô, Trấn, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa. Khi thời cơ thuận tiện, chế đem quân ra tận kinh đô Thăng Long cướp phá. Dư hệ tông tính tình nhu hòa, vô cùng sợ người chiêm. Nghệ tam sợ hại đến nỗi đem tất cả mồ mã cho ông chuyển về làng Yên Sinh ở Đông Kiều, lại đem chôn dấu vàng bạc, tiền đồng và cổ quý vào trong lũ đá. Trong vòng hai mươi năm, từ năm 1370 đến năm 1390, quân Chim Thành đã xâm nhập đốt phá Thăng Long bốn lần. Lần thứ nhất, ngay sau khi Nghệ Tông mới lên ngôi. Đại diệt sử ký còn ghi. Tháng Ba Nhuận năm Tân Hợi 1371, người Chim Thành sang cướp phá tiến quân vào từ cửa biển Đại An, tiến thẳng đến Kinh Sư, dụ binh của giặc đến bến Thái Tổ, phường Phục Cổ, ngày nay khoảng phố Nguyễn Du. Giờ đi thuyền sang Đông Hàng lánh giặt. Ngày hai mươi bảy quân chim vào Thăng Long đốt phá cung điện, cướp lấy con gái đẹp vàng bạc châu báo đem về, giặt đốt cung điện đồ thư trụi cá. Lần đốt phá Thăng Long thứ hai của quân chim xảy ra năm 1377, lần đốt phá Thăng Long thứ ba xảy ra vào năm Mậu Ngọ 1378. Lần đốc phá Thanh Lâm thứ tư, quân Tề tiến hành vào năm Quý Hợi 1383. Sử cổ ghi: Quý vì phải sai nghĩa đệ là Nguyễn Đa Phương dựng rào trại quanh kinh thành ngày đêm canh giữ. Nghệ hoàng sợ hãi xuống thuyền ngự định sang Đông Ngàn lẩn nạn, và có người nha sĩ Nguyễn Mộng Hoa ra bến sông, lội xuống nước nếu thuyền vua xin thượng hoàng ở lại đánh giặc. Thượng hoàng bảo Ta cũng giống như máy công hàng cao tổ, còn chế Bồng Nga chẳng khác nào hạng gió. Thua được bên chạy bên rủi là lẽ thường tình. Kẻ kia hung hăng, còn ta mềm dẻo cũng lại là lẽ thường tình. Chỉ đến phút cuối ai được ai thua rõ ràng mới quan trọng. Thực ra, chế Bồng Nga không chỉ là một con người hung hăng, hữu dũng dô mưu, nói công bằng, ông ta là một thiên tài quân sự, một vị anh hùng cuối cùng của người Trung Thành. đêm đạt tang, đã, đã thư thức ánh sao, đột nhiên một ngôi sao băng bỗng lóe lên rực rỡ trên bầu trời đêm thẳm. Ông ta như một khắc tinh đối với Nghệ Hoàng. Ông ta đã gây hãm khốn đốn đại kiệt, đã hủy diệt nốt những năng lượng cuối cùng của dòng họ Trần. Đã một thời leo lên đến tột đỉnh vinh quang, nhưng một ngôi sao dù sáng đến thế nào, cuối cùng cũng phải đi đến hết con đường xá quan của nó. Và cả cơ đồ nhà Trần, cả sự nghiệp rực rỡ của chế bồng Nga Cuối cùng cũng phải kết thúc như vậy mà thôi. Lần giật lộn khốc liệt cuối cùng giữa chế Cộng Nga và quân Đại Triệt là lần thứ 5 quân Chim Thành đã ra cướp phá thành Long. Lần này họ chế chuẩn bị rất chu đáo. Trước tiên về mặt chính trị và ngoại giao, họ chế để tiến hành cô lập Đại Triệt. Vào năm 1370, chế Bồng Nga đem cống nhà Minh Joy hổ và các sản vật phương Nam. Năm 1372, sau khi đánh bại đại diệt, chế lại mang lễ vật sang nhà Minh, vừa báo tin thắng trận vừa xin vua Minh cung cấp vũ khí. Năm 1386, chế Sa con trai sang chúc thọ Minh Thái Tổ, y đã được nhà Minh tiếp đãi long trọng. Trong khi ấy, nhà Minh lại giả trá lập lại thủ đoạn xưa cũ mà nhà Nguyên đã dùng, họ mượn đường đại diệt đi đánh Kim Thành. Mình thái tổ Trung Nguyên Chương yêu cầu đại diệp phải đem cống giọi và đặt các trạm ở dọc đường suốt từ biên giới Trung Diệp cho tới Nghệ An. Chương này ta không đáp ứng, nhà Minh cũng không trách cứ, nhưng về thực chất có lẽ đằng sau những cử chỉ ấy đã có sự bàn ngầm giữa nhà Minh và Kim Thành. Họ toan tính muốn xóa sổ đại diệp bằng cách đánh từ hai đầu. Đang lúc quân Minh còn tập trận ở biên giới thì chế bọn Nga đã đem đại quân tiến vào đại diệp. Đó là năm Canh Ngọ, 1390. Tình hình đại việc lúc đó ngoài nước cũng như trong nước đều hết sức rối ren. Nhệ Tông đã hơn 70 tuổi, vua con Trần Thuận Tông vừa mới lên ngôi. Tất cả quyền hành bấy giờ đã hoàn toàn nằm trong tay thái sư Quy Lý. Nhìn toàn cục, có thể nói số phận đại triều đang như ngàn cân treo sợi tóc. Phía Bắc quân Minh dập trình ở biên giới, phía Nam quân chế Mông Nga ào ào tràn vào. Trong nước có ba cuộc nổi loạn ở Thanh Hóa, miến kỷ Tương Dương tại Nam Cống, Nguyễn Khanh Tương Dương ở sông Lương. Sát Kinh Đô, nhà sư Phạm Sư Ôn đã tập hợp được ba giáng quân ở lộ Quốc Oai. Quan trấn đầu Thanh Hóa là Tôn Thất Trần Nguyên Diệu đã ra hàng chế bọn Nga. Họ chế qua báo cáo của Trần Nguyên Diệu đã nắm chắc tình hình đã diệt. Ông ta vui mừng. Thời cơ đã đến, giặc số Đại Việt đã hết, phe này diệt xong Thăng Long sẽ giao quy lý cho ông sứ tội. Sở Phong Ông làm vua, sẽ giống như nhà Tống và nước Liêu nước Hãn, đại việt thị kim thành sẽ kết anh em. Nguyễn Diệu nhất nhất điều đồng ý với họ chế, Dư Kim liền chọn Thanh Hoa là dùng tấn công đầu tiên. Sẽ dĩ cái bổng Nga chọn Thanh Hoa, vì nơi đó là đất phong của Trần Nguyên Diệu, giá lại Nguyễn Kỳ và Nguyễn Thanh nổi loạn nên chính quyền ở Thanh Châu hầu như đã tan rã. Nghe tin Thanh Hoa nổi loạn và chế bổng Nga để đem quân sang xâm lấn, Lê Quy Li dỗi đem quân đến Dương Nai. Cũng cần phải nói thêm, lần này chế Bồng Nga xuất quân, sau khi đại việc xảy ra cuộc chinh biến lớn, phe bảo thủ do Trần Phế Đế chủ trương định tiêu diệt Quy Li song thất bại. Phe cánh tân do Quy Li cầm đầu, thực lực rất mạnh. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông vẫn hoàn toàn dựa vào phe Quy Li. Nghệ Tông không thích những sự xáo trộn, cho rằng Phế Đế làm vua như vậy sẽ khi chia rẽ và suy yếu đất nước. Vì lý lại khéo kích động và tình cảm hơn kém giữa con và cháu, cho nên cuối cùng Nghệ Tông truất phế đế là cháu để lập con là Trần Thuận Tông lên ngôi. Trần Nguyên Diệu, em trai phế đế, diệt thù anh bị giết và cũng vì ngất ngác muốn nhòm ngôi vua nên đã trốn vào thành đô bàn hàng chế Bồng Nga. Du Kim được hàng tướng tầm cỡ như Nguyên Diệu mừng vì bắt được giặc. Thật ra trước đó đã có hai người đầu hàng Kim, đó là Thái hậu Dương thị và Ngụy Câu Dương, Trần Húc, con cả Trần Nghệ tông. Tuy nhiên, hai người đều không có uy tín trong đại diệt nên họ chế không lợi dụng được nhiều lắm. Lần này được huynh diệu, một đại thần em vua, lại là quan đứng đầu một lộ, lại là một người có nhiều quan hệ với đại thần đương quyền ở đại diệt. Chế nghĩ, cầu được con cá này mới là cá to. Chế bảo diệu, ta sẽ giúp ông việc quý ly, còn ông cũng phải giúp ta chứ. Diều nói: "Để công việc thuận lợi, tôi sẽ viết mật thư cho quan tư độ Trần Nguyên Đính, quan thiếu bảo Trần Tôn, cả trang đỉnh Dương Nhạc nữa." Những người này thù ghét Lê Quý Ly đến tận xương tủy. Lúc đó ở đại diệt, triều đình chia rẽ năm bè bảy mối, lòng người khán tảng, nhiều kẻ quan cao chức trọng thân ở đất diệt mà lòng ở đất chim, do đó quân đội mất hết sức mạnh. Quý Ly đi vào vùng sông lương thành hóa dùng ảnh hưởng của Trần Nguyên Diệu khá mạnh. Diệu dịch chế nêu cao mộng cờ diệt Quý Ly phục Trần, nên qua lại ở Thanh hóa theo họ khá đông. Chí ít, người nào không theo cũng không cộng tác với Thái sư. Khi quân Quý Ly đến, ông ở trên đất Việt nhưng lại quá ra như kẻ ngoại lai đến. Lòng người quay trở, nên đất của ta biến thành đất của địch. Quý Ly xây đóng cọc trên sông lương, ngăn không cho quân chim tiến. Chế Bồng Nga có Nguyên Diệu chỉ điểm địa hình, đá đập ở thượng nguồn sông Lương. Sau đó họ chế cho quân già voi mai phục rồi giả vờ thua chạy. Quý Ly sai mở cọc tinh sông đưa thủy binh truy kích. Trên bộ, quân tinh nhuệ cũng đuổi theo quân chim. Đúng lúc đó, chế Bổng Nga phá đập ở thượng nguồn sông Lương, nước ào ạt chảy như thác đổ để chiến thuyền Quý Ly trôi xuống hạ lưu. Đồng thời voi và quân mai phục cũng nhất tề xông ra. Voi gầm, quân thét vang trời. Quân Quý Ly rơi vào thế bị động, quân gộ và quân thủy bị tách rời, không ứng cứu được cho nhau, quân sĩ bị tiêu diệt, bảy mươi viên tướng bị bắt, Quý Ly và một đám tàn quân thất trận tơi tả trở về Thăng Long. Nguyễn Đa Phương và Phạm Khả Vĩnh mang hậu quân từ tuyến sau lên cầm chân giặc. Thế giặc theo đà chiến thắng trở nên quá mạnh, Đa Phương biết không dễ nổi, liền bỏ thanh quá, bảo toàn lực lượng, đem quân về đồng bàn sông Hồng để bảo vệ Thăng Long. Triều bồng Nga thắng lớn, cờ răng chống mở đưa quân ra biển, quyết định tràn về vùng châu thổ sông Hồng, phe này quyết đại phá Thanh Long. Như ta đã biết, Đa Phương là con cũ sư tệ, thầy dạy giỏi của Quý Ly. Quý Ly nhận phương làm em và cố ý gây dựng làm thủ túc. Đa Phương sức khỏe hơn người, nước tiếng dũng sĩ Thanh Long. Để đề cao Đa Phương, Quý Ly cho mở võ đài tỷ thí ở tháp Bảo Thiên. Đa Phương giữ đài thách đấu với võ sĩ cả nước. Đa Phương đánh bại tất cả, được tôn danh là đệ nhất võ sĩ, phương này làm đắc ý, thường coi người bằng nửa con mắt. Cụ sư tề lấy làm lo sợ bảo con: "Thời nay thời tái loạn, thời của những mưu sâu kế lạ, đâu có phải thời của những kẻ hữu dũng vô mưu, hãy cẩn thận kẻo đến lúc không có đất mà chôn đấy." Đa Phương hoàn cốt không cho lời cha dạy là phải, cụ sư tề buồn bực bỏ thang lâm trở về quê. rục biệt căn biệt tích. Sau trận sông lương Thanh hóa, Đa Phương tự trong mình gió cũng giỏi mà cầm côn cũng giỏi. Phương thấy Quý Ly thua trận cho rằng thời thế của Quý Ly đã hết, này thái sư chỉ như khúc gỗ mục trôi sông, bán cho con người hết thảy ấy làm gì? Phương về Thanh Long rêu rao. Ha ha, thái sư bất tài quân sư, chỉ có tài nói giỏi và bày vẽ ra lắm chuyện diễn dòng. Đa Phương không hiểu thế của Quý Ly đã dữ như bàn thạch, Thế ấy là nhờ một phe đảng đông rút, như tấm lưới dày chăng ra từ trung triều đến các địa phương, đến ngay Như Nghiệp Tông còn phải nể sợ cái thế này." Quý Ly nói với Nguyên Trừng. "Đáng lẽ ra những lúc này, phương cần phải trung thành với ta, ta tin hắn, nhưng thật không ngờ, lúc báo tố hắn lại quay đầu phản ta." Nguyên Trừng bảo gia. "Chẳng có gì phương, trung triều lúc này rất nhiều lời xì si xào. Họ tưởng rằng ta đã lung lay" nhất là khi thấy người thân cận của ta quay đầu chống lại ta. Quy Ly bỗng trên nên buồn rầu. Ta đâu phải là kẻ không tình nghĩa, nhưng những kẻ càng gần ta trong lúc này lại phán ta, kẻ ấy càng cực kỳ nguy hiểm. Quy Ly bèn thâu ý nghĩ rằng, con người này quá thô thiển và kiêu căng vô lôi, làm tiểu tướng thì được, làm đại tướng thì hỏng. vèn thu hết binh quyền của phương, đa phương ngẩng mặt lên trời than thở. Trời hại ta rồi. Con chim kia gì tiếng hót hay nên bị sa lưới, vì bộ lông đẹp nên bị tên bay. Trời sinh ra đa phương này có tài để làm gì chứ? Đức chi tôn cũng bị quan mắt rồi. Nghệ hoàng nghe thấy bảo, người này quá kiêu căng, cần trị tội nhẹ để răn bảo. Quỷ Ly Tâu Đa Phương có sức khỏe dũng sĩ, nếu bất mãn sợ hán sẽ chạy sang phương Bắc với Nhạ Minh, hoặc vào phương Nam với Chiêm Thành. Thả cọp về rừng sẽ dí quả về sau, chi bằng giết đi là xong. Bèn ra lệnh cho Đa Phương uống thuốc độc tự vẫn. Đa Phương lại than: Ta gì có tài nên được sang, lại cũng vì cái tài nên phải chết. Chỉ hận không được chết ở chôn xa trường. Tình thế bây giờ quá đổi rối reng, đang đêm có ngựa trạm mang thư về Thăng Long cấp báo. Quân của Chế Bồng Nga đã từ biển đi vào sông Hoàng Giang, thế lực quân chim khá mạnh, hơn một trăm chiến thuyền đậu kín một khúc sông, bọn chúng còn đóng binh ở Hoàng Giang chờ hậu quân. Bộ binh và tượng binh đang từ thanh quá tiến ra. Nghệ Hoàng cho triệu Lê Quý Ly, thái sư Tâu. Chế Bồng Nga rất thâm hiểm. ấy khi nào có người đầu hàng giáng đường là chúng kéo quân ra Thăng Long, bởi vì chúng đã có tay sai để lập vua hờ. Lần này, Trần Nguyên Diệu đầu hàng, Diệu là thái thần, thông thuộc mọi chuyện trong nước, nhất định quân chiêm sẽ đánh Thăng Long. Ta nên đối phó ra sao? Tâu bệ hạ, Liêm Phong Sư ở lộ quốc quay mật báo về rằng, quân của thầy chùa Phạm Sư Ông nổi loạn cũng định nhân cơ hội này kéo về Thăng Long. Dược vậy, kênh sư đang bị tấn công từ hai phía. Xin bệ hạ cứ yên tâm, thần đã trù tính kỹ càng, mọi việc đã sẵn sàng. Khi cần, thượng hoàng hữu hoàng gia hãy tạm lánh sang đông ngàn, sau đó đi thuyền đến lục đầu giang. Thần đã cho người đến hành cung bình thang chuẩn bị tiếp đón hai vua. Vậy ai sẽ là người cầm quân trong kim thành, ai sẽ là người đi dẹp bọn giặc có ở lỗ quốc ngoài? hẳn đã suy tính nát óc, tướng già nhiều kinh nghiệm ta còn phản khá dĩnh, và hoàng phụng thế, hoàng phụng thế thì quá già, còn khá dĩnh, vừa qua lại rất thân thiết với đa phương, phương vừa bị giết, ta lại chưa dò biết được lòng dĩnh hiện nay ra sao. Chi bằng cứ để dĩnh và thế, đóng quân ở Hoành Giang đối phó với tiền quân chim thành do tướng La Nga chỉ huy. Hiện nay ta đang rất cần một viên tướng trẻ có khả năng tao bảo bất ngờ chỉ địch để chỉ huy toàn quân. Khế Khan đã chọn được ai chưa? Thần thấy trong đám tướng trẻ có hai người khả dĩ. Người thứ nhất là Đặng Tức, rất năng nổ tao bảo, người này đã cầm quân ở châu Hoa và có nhiều kinh nghiệm đối với phó quân chim. Ngặt một nỗi hiện nay là Tức ở quá xa, gọi về cũng mất hàng tháng trời. Nước xa làm sao cứu được lửa gần? Vậy... vậy còn người thứ hai? Quý Ly hiểu ngay lòng Nghệ Hoàng, sự dĩ ông vua già, không đậm chí tất, bởi vì đặng tất là người thân tính của Thái Sư. Giờ qua Quý Ly trừ khử Nguyễn Đa Phương, Nghệ Hoàng cũng chẳng tỏ dễ thương tiếc gì lắm, phần nào cũng vì lẽ ấy. Quý Ly là người giàu ốc thực tế, ông cũng hiểu sự tương quan lực lượng. Giả lại lúc này, ông và Nghệ Hoàng đang ngồi chung một chiếc thuyền. Việc lớn là chuyện lâu dài, còn trước mắt cần phải tìm ra một người mà cả hai phía đều đồng thuận để con thuyền không bị đắm. Vì những lý do ấy, việc tìm người chỉ huy quân đội lúc này, Quý Ly làm rất công tâm. Dũng có tài nhìn người và dừng người, Quý Ly luôn để mắt tới những vị quan trẻ, không những chỉ ở hàng quan văn, những quan võ trẻ cũng không lọt khỏi mắt ông. Ông lặng nghĩ hồi lâu rồi trao với Nghệ Hoành. Còn người thứ hai chẳng được mấy ai chú ý, nhưng thần đã gặp và hỏi chuyện mấy lần. Con người này chính chắn, chứng chạc, khoảng bốn mươi tuổi, đó là đô tướng Trần Khát Trân. Trần Khát Trân ư? Vị đô tướng trẻ này tinh thông binh Pháp, dòng giỏi bảo nghĩa dương Trần Bình Trọng. Ông ta chỉ huy quân thanh dực, đã có lần dưới quyền của thần đánh nhau với chim thành. Thần ưng nhất người này ở điểm vô cùng bình tĩnh. Ngụy Hoàng chợt suy tỉnh hẳn lên. Thế à, người này có thể được à. Ta biết Khác Chân từ nhỏ, cái khác ta không biết chứ riêng lòng trung nghĩa của Khác Chân rất đáng tin cậy. Khi chê bổng ngai giàu thanh hoa, Khác Chân đã dâng tờ biểu xin tình nguyện đem quân ra trận đó mà. Vì đi <cười> tham dò, thần đã nghe chuyện ấy, từ lâu thần đã muốn tiến cử Chí e một nỗi, ông máy mới là đô tướng, chức còn quá thấp, khó có thể thống lĩnh một đạo quân lớn. Thường hoàng cười bảo, hơ, hơ, "Không sao, lúc biến phải tùy cơ chứ, chẳng nên câu nệ." Ngày hôm ấy, Ngai Hoàng gọi Khắc Chân Dậu cung, ông vui già từ ca bước xuống đỡ viên tướng đang quỳ thi lễ. Ông nói: Đợt nước lầm nguỳ, che bồng Nga lâm le tràn dọc Thăng Long, giặc giã hoành gian cửa ngõ kinh sư. Ngoài ra còn lũ giặc cỏ Phạm Sư Ô ở quốc Oai, sang nách Thăng Long nữa. Nay chẳng tin cậy ở khanh, trao binh quyền cho khanh cầm quân diệt giặc, chớ có phụ lòng tin cậy của trẫm. đân khác chân xúc động. Thần chỉ là viên tướng nhỏ, đã được bề hạ tin cậy giao trọng trách. Tổ tiên nhà thần, cả dòng họ nhà thần mấy đời đều ăn lọc nước, hưởng ơn huệ sâu dày của nhà Trần. Thần nguyện hết lòng báo đáp, dù phải thân phơi chiến trường. Hôm sau, Khác Chân thống lĩnh binh mã lên đường, bí mật xuất quân trong đêm, một đoàn thuyền dài đậu trên sông Cái. Cán ngựa về giói cũng chở bằng thuyền để đi cho nhanh, đảm bảo bí mật. Quân sĩ ngậm tâm yên phăng phắc. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng ngựa hí, làm rung động tới những ngọn đèn lắc lư trên thuyền. Thượng quan ra tận bãi dô sông Hồng, tiến đưa đoàn quân của Khác Chân. Ông ta chỉ yên cứng thanh ngự kiếm. "Ta trao toàn quyền cho khanh, khanh có thể tiền tạm hậu tâu." Đoạn quân thấy thanh kim này như nhìn thấy trầm. Trần Khát Trân quỳ lại từ biển Thượng Hoàng. Thượng Hoàng rơi lệ nhìn thấy đoạn quân quyết tử cứu nước lên đường. Quang Thái Sư Quý Ly dặn dò. Chế bộc Nga là người thâm hiểm. Hăng thuộc ngoài lập của ta, lại có nguyên diệu đầu hàng dẫn đường. Ông phải cẩn trọng tránh rơi vào cạm bẫy của chúng. Hăng thuộc ngoài lập của ta, lại có nguyên diệu đầu hàng dẫn đường. Trời bỗng ngắt kỳ này sao mắc không đúng quy luật của chúng, không có gió nồm lại đang có đợt gió bất mang rét lạnh về, bất lợi cho giặc mà có lợi cho ta. Gió thế này lại suy giảm chỉ mờ sáng, quân ta đã đến điểm chọn. Nhớ dấu quân châu kỹ, chỉ dùng mưu mới thắng được Trĩ Bồng Nga. Khác trên cung kính. Tiểu tướng ghi tạc những lời thái sư căn dặn, nhúng nhắng. Ở chợ Cầu Đông, hôm nay có rất nhiều tin đồn, nào là nhà vua đã bỏ chạy đến ngõ kinh thành Thăng Long, nào là quân chế Bồng Nga rất đông, thuyền của chúng trên sông Hoàng Giang đậu san sát như lá tre. Chúng tốt đuổi các làng mạc ven sông nơi chúng đi qua. Đàn bà chúng hít, người đẹp chúng bắt, đàn ông bắt được, chúng tóe giật cánh khủy, đóng nỏ tre vào đắp xuyên tê ruột. Chúng rêu rào chỉ vài ngày nữa sẽ làm cỏ Thăng Long. Đang lúc trời đông, một chú lính sách nhiễu người bán hàng, gây nên dằn co đánh đập. Bỗng một người đàn ông cao lớn giảm dở, cướp con dao hàng thịt, chém xả mấy nhát, làm tên lính sách nhiễu chết tươi. Anh ta cầm con dao giấy máu, binh phát chết, kêu gọi mọi người. Tôi là quân của Đức ông Phạm Sư Ông. Đức ông xưa khi thu hành theo Đức Phật, lại giỏi pháp thuật, chữa bệnh cứu người. Này thế vua tôi nhà trần ương hèn, thối nát. Đức ông Phạm Sư Ông đã giấy binh. tập hợp người nghèo khổ lưu tán thành đội quân Bồ Tát chống lại triều đình. Người đói khát, bị áp ép đi theo Đức Ông có tới Hàm Dạng. Đội quân Bồ Tát đang kéo về Thăng Long, xin nhân dân hãy hưởng ứng. Đức Ông sẽ cầm quân đi đánh dẹp chim thần, bảo vệ non sông, đồng thời quét sạch bọn tham quan ô lại, bọn sâu mọt. Các chợ ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Nhất là khi bọn đến triều đình từng là chục tên, đao kiếm trên tay hùng hổ chà dao trở, miệng hét to Này! Bác lấy lũ và cỏ! Xung đột xảy ra, kẻ chạy người bắt, tiếng hò hét giang trời. Lập tức chợ dở, ai nấy điều mất mật, chạy nhanh khỏi đám hỗn loạn. Bọn lưu manh cũng như cơ hội đục nước béo cò giở trò cướp bóc. Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc than, tiếng đuổi bắt, tiếng đao kiếm giang lên thấu trời. Vậy là quân Kim Thành chưa ló mặt, nhưng quân của Phạm Sư Ôn chắc chắn đang sắp về đến Kinh Sư. Người ta hỏi nhau, Phạm sư Ôn là ai vậy? Câu trả lời ngắn gọn của người dân nói với nhau. Phạm sư Ôn á là một nhà sư, ông ta là một Bồ Tát nóng nảy, thấy con đường giải thoát cho dân bằng đạo từ bi quá lâu dài, ông ta đã sốt ruột bỏ chùa, kêu gọi nô tỳ cực khổ nổi dậy, tìm con đường giải thoát ở hai cõi trầm luân và phương tiện chính là bằng đao kiếm. Thời nhà Trần Sau khi tháng quân Nguyên, vua Trần bỏ lên núi Yên Tử đi tu, thành lập nên phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử, thứ danh của Đại Việt. Được triều đình ủng hộ, từ đó Phật giáo cực thịnh ở nước ta. Nhân giáo lý nhà Phật nói, sinh trụ di diệt là quy luật vô sinh diệt. Đạo Phật cũng không thoát khỏi quy luật đó. Đạo Phật đại diệt cực thịnh ở thời Trần Nhân Tông. Lúc đó đất nước có hàng dạng ngôi chùa, ruộng nhà chùa cũng lắm. Riêng chùa Quỳnh Lâm đã có tới năm ngàn mẫu ruộng, số tăng hy lúc đó ước tính lên tới ba chục dạng, đối là chưa kể tới số tam bảo nô, những người nô tì nức bóng tự bi. Có thể nói số cư dân của nhà chùa lên tới hàng triệu. Nhà chùa là một thế lực đang lên, người đời ai cũng muốn ngã theo. Để kiếm chút đặc quyền đặc lợi, khi chim thành liên tục đánh phá đại diệt, người dân càng đua nhau cách tóc đi tu. Chai tráng đi tu sẽ tánh được diệt bắt lính. Thái sư Quý Ly thấy cái tệ đó, đền ra chính sách thầy chùa còn trẻ, dù đã cắt tóc cũng phải xung vào lính. Rồi lại thêm chính sách hạng nô, hạng điền. Chùa to nhất được điều vào hàng Đại danh lam, cũng chỉ được phép giữ 10 mẫu ruộng và chỉ được phép có một số tam bảo nô nhất định. Phàm sư ông là con quan, một người đàn bà nô tỳ lỡ làng nào đó đã đem một đứa trẻ đỏ hỏn đặt ở tăng quan của một ngôi chùa. Sư trụ trì phát hiện vô trụ thương cái sinh vật cô phúc khảm diêu ấy liền đem về chùa nuôi. Cậu bé từ trời phố một sức sống phi thường. Chùa nghèo đói khát, bữa ăn chỉ có sắn khoai, lại không có bàn tay đàn bà chăm chút. Cậu sống như cỏ dại nhưng lại lớn nhanh như thổi. Lớn lên thân xác và sức mạnh của cậu đều gấp bội người thường. Lúc còn nhỏ, tụi được giao cho một cành roi tre, suốt ngày chỉ làm công việc đuổi lũ chim sáo, chim quạ. Lũ chim biết nhà chùa không hại chúng nên thường kéo đến từng đàn từng lũ, phá hoại ruộng đậu, ruộng ngô quanh chùa. Các chú tiểu lớp trước thường không bao giờ động đến dù cái móng chân chim. Được thể lũ chim càng làm dữ, nhất là lũ quạ. Đuổi đầu này chúng lại bay sang đầu kia, thành thử làm việc đuổi quạ của chùa rất mệt nhọc, phải luồn tay luồn chân chạy từ ruộng này sang ruộng khác. Lúc đầu chú tiểu thường bị ông quản nô phạt nhịn ăn vì chim phá quá nổi. Chú hận lũ chim lắm. Cho đến khi lũ quả xâm hại đến một cô bé vẫn được chú che chở thì sư ôn không chịu được nữa, lũ một đồng cũng hùa vào. Lũ chim có thương mình đâu, sao chú tiểu lại thương lũ chim chứ? Lũ một đồng bèn dạy chú cách phá tổ chim và làm bẫy thòng lọng. Chỉ một buổi bắt được hơn chục con quạ, thịt quạ hôi thế một đồng không thèm ăn, chúng bèn thui dàn bày quạ, mỗi thế ruộng dùng que cám một con. Ngửi thấy mùi thịt quả thôi, trông thấy những con chim bị nướng vàng cắm trên gọc tre, bọn chim sợ chết khiếp, một thời gian dài không dám bén mảng đến quanh chùa nữa. Sư vô trụ đột nhiên không thấy bóng lũ chim thiếu tích trên mấy cây đa trước cửa chùa lúc chiều về, ông ngạc nhiên tự hỏi, một sự lạ, bất cứ ngôi chùa làng nào cũng là nơi trú ngụ của lũ chim, riêng ở chùa này sao lại vắng tiếng chim hót chứ? Sư cụ lặng lẽ tìm hiểu. Một buổi trưa bắt gặp chú tiểu đuổi chim đang nằm ngủ lăng lóc dưới một gốc cây, gọi dậy mới nhận ra cậu bé bị bỏ rơi ở tam quan năm xưa. Chú tiểu có thân hình rắn chắc và đôi mắt sáng quắc một cách kỳ lạ. Sư vô trụ hỏi chú bé: "Này, con đuổi chim giỏi thế nào mà chùa làng ta không có một bóng chim?" Bạch sư cụ: "Con đâu có giỏi, chính lũ mục đồng đã dạy con cách đuổi chim đó ạ." "Đuổi như thế nào?" Chúng nó bảo, cửa bục mất một đền mười, lũ chim phá ruộng chùa, tức là phá tam bảo, nên phải trừng trị. Chim quả là chim ác, bọn một đồng dạy con cách bảy quả. Bảy một hôm, lũ chim chưa sợ, vẫn lăng xá vào. Bảy mười hôm, quả đếm thưa thất dần. Bảy một trường trăng thì không còn con nào dám bén mãn nữa. Người ác phải đọa địa ngục, chim ác cũng phải bị trừng phạt chứ à. Sư vô trụ nhìn cậu bé quang dại dưới đôi mắt sáng quát, chật thở dài. Sư nhìn mình như có lỗi, bèn chú ý chăm sóc đến cậu bé. Sau đó sư cụ nghĩ, sư dĩ cậu bé quang dại vì đi lại với lũ trẻ một đồng. Cụ liền chuyển cho chú Tiểu làm việc khác. Công việc của chú Tiểu bây giờ là quét dọn và đánh chuông. Những lúc lãnh rỗi, sư dạy chú học. Sư vô trụ ngạc nhiên theo dõi các thân thể cường trắng của chú Tiểu sư ô, cứ đùng đùng lớn như thổi. cậu bé nói rất to, làm rất khỏe, ngủ rất say, đi đứng cứ phăm phăm và đặc biệt ăn rất nhiều, hầu như chẳng bao giờ biết no. Nói tóm lại, ở trong phần xác của chú đang cuồn cuộn chảy một dòng nhựa đầy ứ nhưng thừa đến mức muốn bung ra. Sư cụ thoáng cảm thấy lo lắng để gìn nén cái sức sống quá dư thừa đang bừng bừng tỏa ra từ cái thân thể hộ pháp và đôi mắt sáng quắc của cậu. Sư vũ trụ bắt cậu bé suốt ngày vui mải kinh kệ. Nhưng Kinh sách hình như cũng không đủ sức chế ngự. Sư cụ bèn bắt Phạm Dư Ôn với quần quật cày bừa làm ruộng. Nhưng có lẽ lao động cực lực cũng không đủ sức kìm nén và giải tỏa. Sư cụ có bận đứng ở tam quan chùa, nghe tiếng cười ha hả của chú tiểu. Lúc này đã trở thành người lớn. Ông thở dài và tư lự. Cuối cùng, Sư Vô Trụ nghĩ ra một cách gửi Phạm Dư Ôn cho một vị thiền sư có giỏ công rất cao siêu. Người sư trẻ thông minh ấy liền lao vào nghề võ và học rất say sưa. Nhà sư trẻ đã gặp đúng cái nghiệp của mình. Phạm sư Ôn là một tài năng võ học. Chú miệt mài tập luyện suốt những giờ học kinh kệ. Và quả nhiên đôi mắt của cậu bớt sáng đi thật. Quả ra chỉ có võ học mới giải tỏa được cho người trai trẻ ấy. Có lẽ đến lúc đó, sư vô trụ mới thở phào nhẹ nhõm, vì đã có thể kéo thằng trai trẻ, con đẻ của dục dục nam mê mù quáng. Đi vào tránh đạo Năm Phạm Sư Ôn, hai mươi tuổi, Phật hội tổ chức một giới đàn lớn, cả dùng có tới trăm căn sĩ ở các chùa đến xin được thọ giới cụ túc. Mười vị cao tăng đạo cao đức trọng của thiền phái Trúc Lâm ở trong hội đồng truyền giới, lại có sức đông các vị tỷ kheo ở nhiều nơi đến tham dự, góp sức hộ niệm cho sự thành tựu, cho các vị tỷ kheo mới. Phạm Sư Ôn cũng được thọ giới kỳ này. Sư Vô Trụ đặt Pháp danh cho là Thiên Nhiên Tăng. Dị Tăng được tự nhiên sinh ra hay dị Tăng có nhiều tính chất tự nhiên, ông cũng là một lời nhắc nhở. Qua ba mùi an cư kết hạ, Sư Thiên Nhiên đã am hiểu phần nào giáo lý. <cười> Quý vị khán giả thân mến, quý vị truyền viên chương trình đọc truyền đơn.